Vài những xét để kết luận Nói chung thì ở Nam Phần, nếp sóng khá phóng khoáng bình dân. Vùng Đồng Rung Miệp Vương và luôn cả vùng hữu ngạn sông Hậu như đã chứng minh ở phần đầu của bài Cạo Cứu Ngắn này không có giai cách phong kiến nhưng là thói bốc lột phong kiến cho quan lại thời xưa lưu lại được thực chân Pháp dung dưỡng tại Đoan Cường Hào Ác Bá. Khác hơn vùng Huế, Hà Nội, Sơn Tây hoặc Quảng Nam, Bình Định, hoặc vùng thanh hóa Nghệ An, Hà Tĩnh. Miền Nam là đất mới, người điện chủ xuất thân là chân nghèo, hòa chăn, đôi người, bà con xa xa từ mấy đời trước với việc công thần nào đó của chú Nguyễn. Dòng dõi họ Phạm ở Gò Công, họ Hồ ở Biên Hòa, theo chúng tôi được biết thì chẳng ai trở thành đại điện chủ nhờ phong hồ kiến địa, mặc dầu hai họ nói trên có con được phong làm hoàng hậu. Một số đại điện chủ có cha ông làm công chức cho người Pháp. Khi Pháp mới qua, thế thôi. Hoặc làm bồi cho quan chủ tỉnh, hoặc làm cai, làm đội hữu công trong trận Âu Châu Đại Chiến 1914 1918 Con cháu của công thần mặt Cửu ở Trấn Hạch Tiên thở nào đã nghèo trước khi người Pháp đến? Ngay ở tỉnh xa nhất là gia đình Biên Hòa, hoặc Vĩnh Long, Miệt Vương, không ai dám tự hào mình là quý tộc, thấm nhường trong máu, như trường hợp Thi Hào Nguyễn Chu. Bao giờ ngàn hống hết cây, sông râm, hết nước, họ này hết quang. Thi Hào Nguyễn Chu, vì là thành phần quý tộc lâu đời đúng mức, nên thèm thuồng được là người thợ câu ở biển Nam Hải, người thợ săn ở Hồng Lĩnh, để thoát công thức phong chiến. Miệt Vương không có ông Hoàng Bà Chúa với chữ Tôn Thất, chữ miên, chịu vĩnh đến đầu hoặc tôn nữ công tằng công huyền. Bởi vậy, trừ vài trường hợp thì đa số tiểu Điền Chủ ở miệt vương đều bình chân, chịu khó hòa mình vào dân chúng trong xóm. Điền Chủ cũng như người vô chân tay đã nếm mùi chua chát nhân cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930, thấy sự bốc lột, sự bất lực của thực dân Pháp. Điền Chủ bị đâm sau lưng, bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Người thuộc Pháp Chỉ được thực dân pháp chú ý, tạm xem là bình đẳng về xã giao, khi nào dư tiền nhiều. Khi ruộng trúng mua, ta điền đóng đủ địa tô, giới đình chủ bổng xứ là nạn nhân của thực dân pháp và của bọn mại bản huy kiều. Vì tính chất sang trọng căn cứ vào gia phả, huyết thống, nên giới đình chủ, giới chủ vương phải biểu dương chứng minh nếp sống quý phái của mình bằng cách xài tiền. Càng xài rộng rãi, ngông nghên thì càng sang trọng. Người sang trọng thì không bao giờ ích kỷ nhớ nhen khi ăn xài, luôn luôn bảo vệ và nuôi trưởng bọn em út Xên đồng tiền là của phù du, duy tiếng tâm thói phong lưu là để lại đời. Có lẽ cầu hai miên, con quan lãnh binh tấn là người tiêu biểu cho nếp sống ngang tàng phong lưu. Cha ruột cầu hai là người mại quốc cầu vinh. Cầu hai nhờ đó Mà được thực chân Pháp cho chư học Khi vì nước cậu tham gia Việc bình định nghĩa quân một thời gian ngắn Rồi trở thành miễn tử lưu linh Sống ngoài công thức xã hội lúc bấy giờ Thấy gì bất bình là ra tay can thiệp ưa cờ bạc Người miền Nam chưa ảnh hưởng chuyện tàu Cái luân lý Ăn ở đúng điều nghệ Thành hình ở miền Nam cho hoàn cảnh đặc biệt Lớp lưu dân lập đồn điền hay lập áp bị bọn quan lại và sĩ phu kinh miệt, đám lưu dân chuộng tự do bình đẳng, Ra đi xa cửa xa nhà vì họ là nạn nhân của chế độ cai trị phong kiến, tung tuỳ trật tự, do lương lý không mạnh đề ra, đạo luật gia long đâu phải hoàn toàn đúng và công bình, trai gái yêu nhau không làm lễ kết hôn là tội lớn, gái chữa hoang bị lương lý xem như dịch hạch, ai dám cãi lời quan làng thì bị căn nọc đánh. Kẻ sĩ thi đậu cao, tập tành trở thành quân tử. Người dốt chữ, làm thuê làm mướn, mặc nhiên là chân đen, là tiểu nhân. Người đi lập áp, người gia nhập đồng điền, kể cả người chỉ huy, đều gồm đa số thức học. Họ thú nhận điều ấy, với thái độ tự tôn. Đánh dân cần cù dốt chữ này, vẫn có luật lệ riêng, luân lý riêng, đó là điệu nghệ điệu là đạo nói trải ra, nghệ là nghĩa nói trải ra. Đạo là gì? Nếu chúng tôi không làm thì đây là đạo làm người tổng hợp những nét của tam giáo cổng lão phật, gồm nào lòng từ bi bác ái tình nghĩa anh em vợ chồng thói ăn chơi hưởng lạc thú tiêu dao. Nghĩa là nghĩa khí, tiêu biểu cho nghĩa khí là ông quan vân trường không lợi dụng quyền thế để lấn hiếp kẻ yếu, không giết kẻ té ngựa, ăn ở thủy chung, dám liều thân vì nghĩa lớn, không nói xấu kẻ vắng mặt. Quan niệm điệu nghệ tạo ra một kiểu anh hùng, một người quân tử bình dân. Cánh cửa của đạo và nghĩa luôn luôn mở rộng để đón tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, dĩ vãng tốt hay xấu. Nếu biết điệu nghệ thì Mọi việc tranh chấp đều có thể giải quyết dễ dàng trong vòng anh em với nhau, không cần pháp luật hoặc nhà quyền can thiệp vào, vì bản chất của người lưu chân là chống đối quan lại phong kiến đã bức họ từ trước. Giá trị con người không ở tiền bạc, huyết thống, nhưng là ở thái độ tích cực, lâm nguy bất cứ mạc anh hùng, đối với đồng loại, bần tiện chi giao, mạc khả vong, đối với bạn bè. Vô chân tay làm đại điền chủ mà không biết điệu nghệ thì chưa phải là sang trọng. Ở Miệt vương, ở miền Hậu Giang thời Pháp thuộc, cái áo dài đàn ông không được thông dụng cho lắm, kiểu quần áo bà ba là tiện lợi nhất. Đồng thời quần áo bà ba cũng tiêu biểu cho sự trang nghiêm trong giới trung lưu. Hương chức hội tề, thầy cai tổng, ông hội đồng, hương chức đình chỉ mặc áo dài đội khăn đóng, trong trường hợp cần thiết tiếp trước quan trên cúng đình tại công sở hương chức làm việc với quần áo bà ba hoặc pyrama ông điện chủ sang trọng của mặc đồ bà ba bằng lỗ lèo lỗ Hà đông khi xe đường người dân dường như chỉ mặc áo dài đội khăn đóng và tập cách thức quỳ lại khi quý vợ áo dài và khăn đóng thì mượn ít e sắm tại trường tiểu học Sơ học và luôn cả trung học, học trò mặc áo bà ba lúc ngồi học. Áo bà ba gọn gàng, cởi ra mặc vào rất dễ dàng, giúp con người đi đứng khoan thai ít câu thúc. Người học trò tiểu học lấy làm ngạc nhiên khi gặp trong sách quốc văn, luân lý, vệ sinh giáo khoa thư, những hình cậu xuân, cậu thu, mặc áo dài lúc đi học, mặc áo dài lúc đá, cầu truyền ở bắc phần. Miệt vương là nơi gặp gỡ với nhiều luồng văn hóa. Nhiều nếp sống khác nhau, nằm Miên, Quảng Đông, Trừ Châu và nếp sống mới do người Pháp du nhập. Người Việt Vương đã khéo dung hòa lẫn nhau mà sống, không tỏ ra quá khích, chào cho nếp sống tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của mình không làm hại trực tiếp đến quyền lợi của bà con lân cận. Không quá kỳ thị tôn giáo hoặc thói ăn nức ở của kẻ khác. Đồng thời tự kiềm chế Để sửa đổi cho nếp sống của mình, đừng trở thành thù nghịch với người khác. Ai thích chùa chiền, thích đi nhà thờ, thích lên đồng bóng. Chân dọn theo tay, theo tàu thì cứ tha hồ, tôn giáo nào cũng tốt, miễn là cẩu suý cho tình nhân loại. Lòng từ bi bắt ái, làm lành lánh dữ, không dùng võ lực và quyền thế để lấn hiếp kẻ nghèo nàng. Đường lối chính trị nào cũng tốt hết. Nếu nhầm vào mục đích đánh độ ách nô lệ ngoài bang, đó là tinh thần phóng khoáng thực tế, ghét những lý luận quanh co, cứ nói thẳng để xem chuyện đó ra sao, muốn gì thì nói phức ra. Họ ghét những cuộc tranh luận về lý thuyết chính trị hoặc lý thuyết siêu hình, và có thành kiến cho rằng kẻ dùng quá nhiều lý luận là lẻo mép, gian xảo. Họ thích nói chuyện vui, chuyện có đầu có đuôi, những giai Thoại khôi hai Nói lý luận là buồn ngủ Xã giao quanh co là kém thành thật Người có trong nhà dâm bảy bàn thờ Không ghét kẻ không có bàn thờ nào cả Mình không theo đạo Phật hoặc Thiên Chúa Nhưng hệ bên đạo ấy bài lễ lọc Mình nên tham gia cầu vui với anh em Cúng đình là dịp để giải trí Gặp tình nhân, cờ bạc hoặc bỏ tiền ăn uống Ai làm gì thì làm, khi nào ăn uống thì kêu tôi. Thái độ ôn hòa trên đây khiến nhiều người lầm tưởng rằng dân miệt vườn quá bỡ không sâu sắc. Bất cứ đạo nào, triết lý nào, đem phổ biến thì cũng có người theo. Nhưng người miệt vườn chỉ theo với thái độ ba phải cầu vui. Ghét lý luận, ghét hội nghị, nếu làm chính trị, ghét xã giao. Bởi vậy không có khiếu làm chính trị, không có khiếu viết văn xuôi. Và nghị luận, viết văn trơn tuột như lời nói là trái với nguyên tắc viết văn, làm chính trị mà thiếu thư đoạn. Muốn nói gì, nói thẳng ra thì làm sao đạt mục đích. Như kẻ đòi leo lên chót núi, leo con đường thẳng bất chấp hầm hố. Nhưng thái độ dễ dãi ấy trở thành thái độ cứng rắn nếu thấy rằng đã bị lợi dụng, kẻ nào mất tín nhiệm thì khó mà chuột lại được sự tín nhiệm lúc ban đầu luôn luôn hiếu khách, trọng khách. Nhà cửa dư chỗ cho bọn bè, đến ăn ở, nhiều bộ ván, bộ ngựa, dư gối, dư chiếu, dư chén bát, thức ăn dễ kiếm, cây nhà lá vườn. Các tỉnh lị, quận lị, chưa hẳn là nơi tiêu biểu cho văn minh miệt vườn. Nhiều ngã ba đường, nhiều chợ làng ở nơi sông sâu nước chảy hoặc thuận lợi về giao thông lại đóng vai trò quan trọng hơn. Chúng ta nghe đến những địa tranh Bình Thủy, Phong Điền, Cần Thơ, Tân Lược, Vĩnh Long, Cái Thia, Cái Bè, Tân Hiệp, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cái tàu Thượng, Cái tàu Hạ, Nha Măn, Sa Đéc, chợ Lách, Vũng Liêm, Vĩnh Long, Cù La, Sẻ Rô, Rạch Giá, Long Điền, Bạc Liêu, Nhị Tảo, Tân An, Tân Châu, Châu Đốc, cầu ngang trà Vinh. Đó là những nơi có nhiều nhà nền nếp, nhiều công tử theo tay học, nhiều điền chủ hoặc tiểu đình chủ với sông bạc công khai nhà xẹt, hoặc trường đá gà, đá cá ly thiê, hoặc là những nơi đầy hào khí, chiến chúng có đầu óc như trường hợp vùng rạch gầm, tỉnh kim chợ giữa, vùng Càng Long, Tâm Bình. Tại những điểm chiến lược này, chiến chúng sống tập trung. Chợ phố khá sung túc, bởi vụt vài nhà máy sai, chạy cưa, chạy đóng xuồng ga, bài nhì rượu, hoặc vài tiệm hút á viện, Một số nhân vật địa phương thuộc tầng lớp trung lưu hoặc bình dân đóng vai trò lãnh đạo chi luận họ nói ra có người nghe theo, họ gây được ảnh hưởng chính trị, họ giao thiệp rộng, tiếp xúc với giới thượng lưu và cũng có điều kiện tiếp xúc với chân nghèo. Đặc tính của họ là vui vẻ ôn hòa với đồng bào, không tỏ đức giả, vì họ cũng mang tật cờ bạc, ăn hút lê sai, không quá khích, vì họ hiểu được phần nào Nấc hổ tâm thần kính của giới trí thức, giới đại đình chủ khi bị phá sản từng phần vì cuộc khủng hoảng 1931-1932, năm 1934, 1936, 1937 đánh dấu sự phục hưng kinh tế. Ai nấy bắt đầu ăn chơi, nhưng đoán chắc rằng ở trên trời đã thoáng hiện mầm mống của trận đại chiến, Nhật đến tàu, ý đinh áo. Người hào hoa trưởng giả thường lãng phí Với vài hành động cụ thể, hút á phiện cậu vui, đã lạc cậu thì phải biết hút và bao thầu luôn về cơm đen cho vài ba người bạn. Biết cờ bạc, thua không tiếc, cờ bạc để góp mặt với các bạn đồng điệu. Đến nhà xẹt, chơi năm mười ngày, nhất là đến trường gà, đã gà nổi danh. Trường ông hội đồng điệu ở Bạc Liêu ông hội đồng Hoài ở Bến Tre, trường thầy tường ở Sà No Cần Thơ, trường rạch gầm chợ mới hoặc đá cá ly thia. Xin trích ra đây một vài đoạn trong quyển phong lưu cũ mới của ông Vương Hồng Sậm, Hiếu Cổ đặc Sang, số 1 tháng 6 năm 1970, thuộc lại một đêm ở trường gà rạch gầm tỉnh Mi Tho vào năm 1924, ghe trên 20 mươi thì đặc biệt có cá thịt đã đành, thêm chú Thuyền được rước lên nhà, ăn cơm chủ của chủ Trường, mỗi ngày nấu bát trân, uống khai vị. Mặtel Pirier, nằm dương Hồng Kông, và nếu là bạn của Phù Dung, thì mặt tình đi mây về hối Từ ngày khai trường đến hôm đóng cửa, mỗi bữa lưng phiên ngã bò tơ, và quay heo sữa. tiệc yến linh đình, còn hơn đám hội. Ban đầu tôi tưởng cho hảo tâm, sao mới biết, ông mạnh thường quân này? Thiệt là tài đáo để. Ông biết dư đêm hôn tịch mịch giữa một cô thôn, sao tránh được nỗi buồn của người Tứ Chiến. Ông bài nhiều trò giải muộn, khi thì đừng ca, đúc ác cái lương vừa ra đời. Khi lại nói thơ có ra bộ, nguồn gốc hát kể lương khi nới tuồng hát bài chập những khi trong nhà có các ông bá hộ túc nho ông bài kể tam quốc đêm thứ bảy bãi đường ca sớm các ông thượng khách nằm vây bàn đèn nghe một ông cai quê trà vinh nhắc lại đoạn ra các lượng thịt chiến quần nho nhưng đàn giàu hay hát giàu giỏi kể chuyện cho tài cách mấy diễn mãi cũng nhàm chán Mạnh thường quân của ta thăm ý ở chỗ đó Và đợi khách tỏ vẻ hết muốn nghe Ông bèn mời mọc xê qua ván kế nhà trong Đã sẵn một sòng mẹ lớn Hay một chiếu bài mặt tình sát phạt Ô hay Gặp đời Thái Bình Dư tiền dư của Ban ngày họ đã gà chém nhau Bằng cửa còn chưa đủ Phải đợi đến tối qua trận dẫn tiền Họ đem hết binh thơ chiến lược ra làm cho đổ máu đổ mũ nhau thêm họ mới vừa lòng và ai đấy xin thưa đó là các người có máu mặt hơn 1924 vậy và lại các tay ngồi sòng đều là các bậc hổ kha trang 208 209 nói theo danh từ chính trị ngày nay thì đó là những người thực dân phong kiến được chế độ pháp ưu đãi nuôi võ sĩ trong nhà trợ cấp cho võ sĩ ăn xài để tập dược khi thượng đài tranh giải vô địch địa phương trong mấy kỳ hội chợ kẹt mét. Thời pháp thuộc, nếu luyện tập võ nghệ mà thiếu người đỡ đầu thì dễ bị nghi ngờ là làm quốc sự. Nuôi dưỡng, chứa bọn trộm cướp hữu danh Đây là đôi ba trường hợp của công tử hoặc ông điền chủ thúng tiền cho bọn bức lương giữa oai thế để chi chá chiến lợi phẩm. Xuất tiền thành lập gánh hát cải lương, tha hầu làm vua một cõi, làm người tình của cô đào chánh, chỉ cần gánh hát sống vài tháng là đủ thỏa mãn rồi, sau đó rã gánh luôn chấm dứt cuộc phiêu lưu thơ mộng hoặc đỡ đầu cho mấy bang tài tử cổ nhạc. Đá ban túc cầu là môn thể thao đại chúng, thu hút từ trí thức đến bình dân. Ảnh hưởng tốt nhất của thể thao là tinh thần bình đẳng, hãy vào sân thì nghệ thuật trên hết cầu thủ, dẫu là thầy giáo làng, cậu công tử hoặc anh nông phu dốt nát đều ngang nhau. Hội banh đầu tiên của năm kỳ có lẽ là hội Ngôi Sao Xanh. Thành lập trước hội Ngôi Sao Gia Định, đầu vào khoảng 1908, các hội banh ở tỉnh xuất hiện trước tiên ở Gò Công, không rõ năm nào, ở Sa đéc Châu Đốc, tại Cao Lãnh Sa đéc hội túc cầu ra đời, hồi năm 1918 nhờ sự dịu giác của ông Diệp Văn Kỳ một ký gia tiền phong hội túc cầu cao lãnh đá dày thường so tài với các hội ở Long xuyên trà Vinh châu đốc rạch giá hoặc so tài với các hội ở quận trà ôn Tân châu cái bè chợ thủ năm 1922 tại quận cao lãnh đã có sân quần vợt một quần liệt khác nổi danh về túc cầu là Tân châu châu đốc theo tài liệu của ông Nguyễn Văn Kim Thì túc cầu ra đời tại Tân Châu vào khoảng năm 1925, đa số cầu thủ là giáo viên. Hội Tân Châu thường đá như trận giao hữu với các hội ở xã Long Xuyên, Cao Lãnh, Ba Nam, Cao Miên. Vào lối năm 1933, Hội Tân Châu còn tranh tài với đội túc cầu phụ nữ cái vùng Cần Thơ. Nên nhớ rằng đội ban phụ nữ này làm sôi nổi dư lượng một dạo ở Rạch Giá, Tại làng Thủy Liễu cũng có một đội banh phụ nữ. Sau năm 1930, phong trào đá banh lan rộng ở Hậu Giang, các hội lớn tranh nhau cướp Trương Thành Quảng. Đáng chú ý là một làng chùa phú ở tỉnh Bạc Liêu, làng Long Điền đã tổ chức đội tức cầu hữu danh tranh tài với những hội của tỉnh khác, hội Long Điền từ Bạc Liêu qua đến tận Vĩnh Long. Đá banh là môn thể thao phổ biến tận làng ấp, giàu nghèo túng đến mấy, dân làng cũng cố gắng tổ chức một hội banh, trước để dựt cho vui, sau là so tài với làng bên cạnh. Đá banh ở làng quê là sanh hoạt tưng bừng nhất có mùa, khi mùa nắng đến đất khô ráo là trái làng dọn sân, sân là vùng đất khác cao ở sau đình chùa công sở hoặc vườn ông điền chủ, rồi thì vài mạnh thường quân giúp tiền, Cử người ra chợ mua banh, mua áo, thun màu, áo sọc, mướn người maker, hiệu trên hiệu đội banh. Đa banh thu hút đông khán giả, nhiều cô thung nữ, nhiều ông lão vẫn thích xem và cổ võ, đứng nghẹt sân. Khi trên tài với hội ở nơi khác đến, phần náo nhiệt, tăng ra gấp bội, trở thành biến cố xúc động tâm lý khắp làng. Sau trận đa banh là tiệc tùng thất đại đội bạn, rồi sau đó hội nhà, Hứa qua gặp hội bạn để giao hảo. Đá Banh là dịp ung đúc sự hợp quần là bài học về tổ chức, về tinh thần đồng đội. Kinh nghiệm thực tế cho thấy chúng ta thấy rõ phong trào thanh niên tiền phong năm 1945 phát triển mạnh một phần nhờ số cán bộ của phong trào Đá Banh ở miền quê, ở chợ làng chợ quận, thời pháp thuộc những người chịu khó theo sát thời cuộc tham gia sinh hoạt đơn ca đá gà cờ bạc đá banh chính là những người hữu dụng khi họ có đất dụng võ khi họ giác ngộ bổn phận đối với đất nước ngược lại những người sống bên xó nhà thường là thủ cựu lờ đờ khi gặp phong trào suy yếu thường dễ rút lui để bảo thủ thực dân cổ suý thể thao để làm sao lãng việc quốc sự nhưng chúng khó đạt mục đích miệt vườn được xây dựng trong hoàn cảnh khó khăn thời phong kiến Đời Gia Long đến từ Đức, bọn quan lại không giúp đỡ về vốn liếng kỹ thuật, và trong khoảng thời gian ấy, người dân không sống yên ổn, nào là giặc trong nước. Gia Long và Tây Sơn, loạn lạc ở thất sơn Trà Vinh, giặc với cao miên, sim Đời Gia Long, minh mạng thự trị, trong cổ long nhiều phen nhựa máu ở đốc vàng chợ thủ, cuộc kháng Pháp hồi cuối thế kỷ 19 làm xáo trộn nơi cư trú. Cái đó là nàng thực dân, kéo dài 80 năm. Khi người Việt đến miệt vương, khung cảnh địa lý quá bất lợi với rừng rậm cục xấu, khí hậu xấu, bệnh sốt rét. Miệt vương là địa đàn do dân Việt lập ra bắt đầu từ con số 0, vượt khó khăn về địa lý, nhất là về chính trị, do phong kiến và thực dân liên tiếp gây ra. Miệt vương đóng vai trò quan trọng làm hậu thuẫn cho Sài Gòn như trường hợp tỉnh Quảng Nam làm hậu thuẫn cho Huế đô. Đáng chú ý là mệt vườn làm hậu thuẫn về kinh tế nhất là về văn hóa cung cấp nhân số cho Sài Gòn trong khu vườn Việt Nam đó hoa miệt vườn đóng góp được vài hương sắc chứng tỏ dân Việt có đủ sinh lực để tiếp nhận tiêu hóa và sáng tạo. Một về kỹ thuật lập vườn người ở đồng bằng sông Cửu Long đạt mức tinh vi với dụng cụ thô sơ. Đào mương lên liếp, lấy phù sa làm phân, tạo dòng đất cao nơi đất thấp. 2. Biết trồng tỉa khéo léo với kinh nghiệm dài dặn về cách trồng cam quýt sầu riêng mang cục, nhờ đó mà trái ngon ở vùng xích đào được phổ biến lần đầu tiên vào phần đất Việt Nam. Biết đào hầm nuôi cá vô, cá tra, những loại cá ngon ở biển hồ cao miên bấy lâu chỉ sống trời xanh ngoài sông cái. 3. Nhà cửa miệt vườn khá đẹp, hợp cảnh với hoa kiển, sân rộng rãi, lối bố trí bàn ghế, bộ ván trong nhà, bộc lộ tính tình cởi mở nhất là hiếu khách. 4. Phát triển nghệ thuật nấu ăn, làm bánh khéo, không câu nệ khuôn sáo cũ, kẻ tiếng không ngừng, nấu ăn, làm bánh mứt được xem là phong trào tiến bộ xuất phát từ Huế Đô. Vào năm 1927, người cậu suý đầu tiên có lẽ là bà đạm phương nữ sử. Do theo lời hô hào trong quyển nữ quốc dân tu trì của cụ phong Bùi châu, bà đứng ra lập nữ công học hội để dạy các thiếu nữ ở huế đô về các môn nữ công và dạy cả khoa luân lý tứ đức tam tòng của khổng giáo. Bà có mời cụ phan bội châu đến khánh thành hội trong một buổi lễ chẳng dị nhưng rất long trọng với sự hiện diện của hầu hết các giới thường lưu trí thức và nữ sinh Huế. Xem Nguyễn Vĩ, Tuấn chàng trai nước Việt, quyển 195. Miệt vương, với mức sống vật chất khác cao, đã có dư phương tiện để thực hiện việc trao dồi nữ công, không riêng gì ở giới trí thức và nữ sinh mà luôn cả trong giới bình dân. 5. Ốc thực tế giúp người miệt vương giải quyết được một số vấn đề gai go như làm cách nào dung hòa Tây Phương và Đông Phương, dung hòa những thành kiến hoặc nét dị biệt về dân tộc giữa người Việt, người Miên, người Tàu. Cái gì thích hợp thì cứ áp dụng nấu cà ri, Ấn Độ để cúng ông bà, ăn với bánh mì Tây. Ai tự tế thì chơi thân, chú trọng vào cuộc sống ở thế gian, đem thiên đường xuống mặt đất ngay trong kiếp này, ghét lý luận viễn vong. Tán thành những nét căn bản Của một triết lý, mọi tôn giáo Không chủ trương khổ hạnh Không quá tin ở một thiên đường siêu hình Thích ăn uống việc tùng xa xỉ Nếu triết học Trung Hoa hướng về lục địa Nông cao Thì văn hóa Việt hướng về đồng bằng biển cả 6. Trụng nghĩa khí Ít phân biệt giai cấp sang hèn Thích khôi hài Nghiêng về phía người bị áp bức Nhiều vô sinh về nước Không thèm làm quan mà chỉ xung phong làm một chiếc nhỏ trong bang hội tề làng để giao thiệp với chân trong sớm để cầu vui, để bắt tai quan chủ quận, quan thăm biển, nói tiếng Pháp rơm rớp cho người Pháp ngán chân Việt Nam. Lại còn hình ảnh khôi hài của anh bần cố nông nào đó, lúc cao hướng đã hát lên, bước vô trường án, vỗ ván cái rầm bủa xua ông tham biện bạc tiền ông để đâu anh ta tự xem mình là bình đẳng với quan chánh chủ tỉnh lăng sa tiền bạc trong con quỷ gọi là chung anh ta được quyền kiểm soát và tự ý đem ra tiêu xài suốt 50 năm phát triển văn minh miệt vườn trong hoàn cảnh khó khăn bị chèn ép dân việt đã tạo thêm vài sắc thái mà nay thường gọi là dân tộc tính đó là sự sáng tạo chứ không phải mô phỏng vụn về. Chúng tôi đã từng viết, không phải những gì do Tây Phương đem đến là của Tây Phương, không phải tất cả những gì xuất hiện tạo lập dưới chế độ thực dân đều là tàn tích của thực dân. Suốt thời Pháp thuộc, dân Việt đã khôn ngoan và kiên nhẫn chịu đựng tạo ra một nền văn minh cao hơn hồi đề vua tử Đức. Bằng cớ rõ rệt là Phong trà Thanh niên Tiền Phong năm 1945 ở Sài Gòn ồ ạt và có hiệu quả hơn hồi năm 1859-1861 mặc dầu tướng Nguyễn Tri Phương và binh sĩ Triều Đình không kém phần căng đảm Phá hình thức cổ điển tạo ra nhiều hình thức mới cho phù hợp với nội dung mới Hình thức mới này chỉ được chấp nhận là dân tộc tính khi nó có thế quân bình, có nét trong sáng rõ rệt với phong cách riêng xương độc mọc. Suông ba lần hồi biến ra chiếc tam bản bốn chèo, chiếc suông hai chèo. Bánh phồng xưa là bằng bột nếp nướng trên lửa. Với con tôm chế biến ra thành phở tôm chiên mỡ. Ngoài những loại bánh bò, bánh ít, chúng ta dùng bột mì ngang, bột năng, bột tiêu mặn để chế biến nhiều loại bánh mới. Chị làng cho nước thuộc địa xây các Hơ Sơ với công nho làng buổi nhóm chợ sáng chợ chiều điểm hàng sáng với chú hay chiều chợ tết với bao nhiêu người mua sắm là nét đẹp Việt Nam lại còn sự thành công của hát cải lương với nét dung hòa khá đẹp và cân đối nương vào đường ca tài tử Huế khi phá vỡ công thức khắc bội để tiến lên như hình đẹp ở thành thị và ở miền quê trở thành đề tài Mà ngày nay văn thi sĩ còn ca ngợi xem là nét đẹp của đất tổ, của quê mẹ với hương cao, với cậu bé thả chiều, với tiếng tù và, tiếng xúp lê, tàu nam văn chạy ngang cùng cốt. Hoặc đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho khi tỏ khi lưu. Nét đẹp quê hương là sáng tạo để chinh phục chứ không phải vẽ đẹp trời đất băng cho tự nhiên mà có. Lương trí dân tộc, tinh thần dân tộc cũng chia ác là những món quà tự nhiên. Đó là niềm thông cảm, cần sự giáo dục, đòi hỏi tinh thần tranh đấu để bảo vệ và phát huy nét đẹp quê hương. Xem nét đẹp quê hương là công trình của tiền nhân, nghĩa là của chính mình, để mình phẫn nộ khi thấy nó bị hủy hoại vô cứ. Mình băng khoăn khi thấy nó hóa thạch, không còn hợp thời. Mình cố gắng sáng tạo để cho nét đẹp ấy thêm tư thắng sáng chói thoát sắc cũ phong lưu là thối tốt ca ngợi nếp sống không bị gò bó vì đạo đức giả đề cao sức sống bộc phát ngẫu hứng nhưng vài hình thức phong lưu nào đó có thể lần hồi trở thành nếp sống trụy lạc tù túng và là đạo đức giả là đóng kịch tập tục phong tục dễ trở thành hữu tục ngăn cản sự tiến bộ Nghiên cứu về văn minh mực vườn không phải là để tồn cổ, kêu gọi mọi người về vườn để nằm võng, ăn cam, ăn quýt, bơi xuồng chơi. Đó là hình thức trước kia của giới bình dân hoặc trung lưu, giờ đây có lẽ chỉ dành cho giới sang giàu trở thành thứ tiêu khiển của thiểu số. Với thời cuộc hiện đại, nhiều hình thức trước kia gọi là dân tộc đã trở thành quý tộc, có sân cỏ trong trúc. Sống xa tiếng động, xa bụi bặm thổi sáo, đền độc huyền. Thái độ ngược lại là đã phá những gì gọi là thuần phong mỹ tục, văn hóa cổ truyền Đã phá sạch xa sành cho rằng đã lỗi thời, lẫm cẩm. Và bỏ tất cả là gián tiếp dọn đường để đón nhận. Vô điều kiện, một văn hóa ngoại lai, bất cứ từ đâu đến. Chúng ta thử tưởng tượng bao nhiêu nỗi khó khăn của tiền nhân đã gặp trên đường năm tiếng Chính trăm năm qua, từ thời Tiền Lê, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, đã là nơi khó sống, nơi dành cho tù tội, khí hậu độc địa, luôn luôn gặp rắc rối với người địa phương, với thú chữ. Rồi đến Bà Rịa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Cà Mau. Sài Gòn ngày xưa là nơi cọp rừng sát, tới thăm viếng. Có sáu ở bên nghé, càng đi, càng gặp khó khăn. Lúc ban sơ, không nơi nào là thiên đàng, Với cá đầy ao, lúa đầy bồ, ấy thế mà tiền nhân chúng ta không chừng bước, không oán trời, không trách tổ tiên, hoặc oán định mệnh. Cuộc kháng pháp hồi cuối thế kỷ 19 với Trương Công Định Thủ Phao Huân, Nguyễn Trung Trực quả thật là hữu ích về tinh thần. Người sống hồi đầu thế kỷ 20 ở Nguyệt Vườn không bao giờ trách ông cha đã bất tài. Để cho nước nhà bị thực dân xâm chiếm, hoặc trách trời đất, cho rằng nước ta thiếu mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu lửa. Với đất phù sa, với dùng cụ nông nghiệp thô sơ, ông cha ta đã lập ra miệt vườn khá độc đáo, hoành sơn nhất đái vạn đại trung thân. Đồng bằng sông Cửu Long có lẽ là nơi trừ phú nhất, bên kia dạy hoành sơn. Giặc giả liên miên, miệt vườn, với hình thức, hồi năm 1930... 1940 không còn nữa. Vườn tược nhà cửa đổ nát, dân chúng tản cư rồi hồi cư hoặc tản cư luôn lên Sài Gòn lập nghiệp. Vườn cam quýt hầu như không còn được chăm sóc vì hơi lợi không nhiều bằng xoài. Người phá vườn để trồng xoay cát. Như vùng đất như thửa ruộng đã trở thành rẫy ớt, rẫy hành hoặc rẫy cải bắp. Loại cải bắp xưa kia chỉ trồng được ở Đà Lạt. dưới sông Tuồn gắn máy đuôi tôm trên bờ xe gắn máy và ngày đêm còn tiếng súng đi đùng tinh thần yêu đời hiếu khách tinh thần nghĩa hiệp phóng khoáng dung hòa đông tây thiên về kẻ cô thế kẻ nghèo khó của miệt vườn có còn hay không nó được biến đổi hiện đại hóa như thế nào điều quan trọng không phải là cất nhà nấu ăn lập vườn theo kiểu miệt vườn ngày xưa hoặc là ngâm kiều nói thơ lục vân tiên theo đúng bản chánh văn hóa là sức sống luôn luôn hiện đại hóa. Của Nguyễn Du, của Đồ Chiểu nếu sống vào ngày nay sẽ đưa ra những tác phẩm gì khi trên quê hương có bóng đêm, đêm mưa bão xuống thân gầy, đêm xương máu gọi tên thay người nằm. Người tiền đạo khẩn hoang nếu sống vào ngày nay sẽ làm gì để sống khi con sông cửu long? mang nặng phù sa và máu người Chí sĩ Nguyễn An Ninh sợ ôm ấp cao vọng gì Có lẽ một cao vọng cao rộng hơn hồi năm 1923 dường như có gần đủ điều kiện để thực hiện từ phương Đông sang phương Tây ngoài phạm vi nước Việt Nam Sài Gòn 1 tháng 7 năm 1970